Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết sáng tác Thương Nguyệt người đọc Thế Vinh phát trên trang web Thế Giới Audio tập bài. Lục đến thu chi huyền vừa mới mở cửa ra thì một hương nồng nặc đã sập vào mũi. Cái đám nha đầu ngốc này định hun chết bệnh nhân chắc. tiết tử xà tức giận quát mấy à nha đầu trực đêm rồi đưa tay. Sắt các tấm màn che xung quanh xuống, mở cửa sổ ra. Không dặn dò một câu là đã thành ra thế này rồi. các người có đổ óc một chút cho ta nhờ cũng được không? Đừng. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một âm thanh yếu ớt. "Đừng mở ra." Tiết tử giả giật mình quay đầu nhìn lại. Thấy trong đống chăn gối lùng bùng trên giường hiện ra một đôi mắt Đang tỏa ra thưa ánh sáng lam nhạt nhạt Giọng nói ấy lại trầm vang lên Đóng cửa, ta không thích ánh sáng với gió Không chịu nổi Nàng thầm chấn động Nhưng vẫn không nói lời nào Cứ kéo hết màn che sang một bên Ánh tuyết theo đó hắt vào trong phòng Làm trói mắt người bên trong Đóng lại Người ẩn mình trong đống chăn gối kia Lập tức quay đầu vào trong Cần giọng cắt lên Tiền tử già xua xua tay ra hiệu cho đám tỷ nữ lui đi Rồi bước đến Ngồi xuống mép giường Không có ánh sáng Không có gió Cứ đóng cửa mãi thế Người sẽ bị sữa ra đây Nàng mỉm cười Giọng nói như đang thầm thì với bệnh nhân Sắc mặt nhợt nhạt của mình Để cũng phải quen dần đi Minh giới Để không thể sống mãi trong bóng đêm như vậy được Nào đưa tay bắt mạch cho hắn Nhưng ngay lập tức bị hất đi Người gọi ai là Minh giới Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi Người vẫn rúc trong bóng tối Tại sao lại cứu ta Người muốn gì Trong mắt hắn không có chút hỉ nộ ai lạc Chỉ ẩn chứa sự lạnh lùng Tàn khốc và đề phòng Cùng sự hứng hờ. Đệ đáng sợ Nàng ngật người Hồi đâu sau mới đưa tay ra Sợ chán hắn Lập nhập nói Đệ đáng lẽ phải khôi phục được một phần ký ức rồi mới phải Tại sao vẫn hỏi những câu như vậy Ta cứu đệ Tự nhiên là vì chúng ta quen nhau từ nhỏ Đệ là đệ đệ của ta mà Hừ Trong bóng tối Hắn bật cười châm chọc Đôi mắt thoáng hiện lên sắc xanh nhạt nhạt Thệ đệ sao Tuyệt đỉnh sát thủ của Tu La Trường Ở Đại Quang Minh Cung Tuyệt đối không thể nào có thân hữu Nếu như có Thì sẽ không thể nào sống trong tam giới được Nếu như có Cũng sẽ bị giáo quan Ép phải đích thân hạ sát thân hữu đó Nữ nhân này đang gạt hắn Cây gì mà kim châm Cây gì mà giúp hắn trị bệnh Y thị nhất định là người của võ lâm trung nguyên phái tới. Tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn vừa rồi chỉ là ảo ảnh, do dược vật tạo ra mà thôi. Y thị chỉ đang dùng mọi thủ đoạn để moi được bí mật của ma sáu từ hắn mà thôi. Những chuyện này bản thân hắn cũng đã trải qua khá nhiều lần rồi. Nửa năm trước, sau khi hành thích đôn hoàng thành chủ thành công, hắn không kịp đào tẩu, nhất thời thất thủ bị đám cao thủ trung nguyên bảo vệ thành trụ bắt sống, bị nhốt cả một tháng trời mới tìm được cơ hội thoát đi để ép hắn khai ra chân tướng, đám nhân sĩ chính phái đạo mạo oai nghiêm kia đã dùng đủ các loại thủ đoạn chỉ nghe thôi cũng đủ khiếp sợ, trong đó hắn cũng đã thử qua trò dùng sự vật kích thích thần trí này, cả những cực hình tàn khốc nhất. Mà còn không khiến hắn hé miệng nửa câu Huông hổ nữ nhân trước mặt đây Rõ ràng hoàn toàn không biết phải bức cung thế nào Hắn cười cằn Tay từ từ nắm chặt lại Chuẩn bị tìm cơ hội phát ra một đòn chí mạng Hắn phải lấy bằng được Long huyết Châu Phải lấy bằng được Để vẫn chưa nhớ xa ư Để tên là Minh Giới Là bằng hữu của Tuyết Hoài Chúng ta cùng lớn lên trong ma giả thôn trại nói tới đây, ánh mắt tiết thương xạ liền trở nên ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ dần. để quên biết ta lúc lúc sáu, lúc ấy vì ta đã để đã giết người lần đầu tiên, để còn nhớ không? đôi mắt trong bóng tối đột nhiên chớp chớp và phất như nhớ ra điều gì đó, chợt ánh lên sắc tím nhàn nhạt. nhạt cặp mắt ấy tựa hồ có thể biến hóa ra những màu sắc khác nhau tùy theo trạng thái tình cảm làm tâm thần người ta không khỏi mê mê hoặc hoặc giết người lần đầu tiên giết người cánh tay đang nhấc dần lên trong chăn của hắn chợt ngưng lại chỉ thấy sau đau đau cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhuộm một màu đỏ sực của máu hai gương mặt phủ thũng chồi lên khỏi ký ức xa xăm đó là hai tên sai dịch của quan phủ đối mặt chúng trận trường thật to mặt xanh tim tái không ngờ lại tự bốc của mình đến khi tắt thở mới thôi dưới đất dưới đất một nữ tử xanh xao yếu đuối đang nằm rũ rượi cùng một vũng máu đỏ tươi dấu hiệu của sự lăng nhục đứa bé gái ôm chặt thân thể không mảnh vải ấy khóc sấm sứt Đôi mắt đen trắng rõ ràng Nhòa đi vỉ lệ Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó thở Để vẫn không nhớ ra sao 19 năm trước Ta và mẫu thân Bị áp giải đi qua ma giả thôn Dường chân nghỉ lại Trong trạm dịch ngoài thôn Hai tên khốn kiếp Mặt người xã thú đó Muốn lăng nhục mẫu thân ta Dù là kể lại quá khứ Thương tâm như vậy Nhưng ngữ khí của tiết tử dạng Cũng vẫn hết sức bình thản Lúc đó Đệ và Tuyết Hoài Đang chơi ở gần đó Nghe thấy tiếng kêu cứu của ta Hai người liền sông lên cả chúng lại Nhưng đã bị bọn hung ác đó Đánh cho một trận Chính vào lúc đó Đệ đã dùng đồng thuật Giết người lần đầu tiên Đồng thuật Nghe thấy hai chữ đó Toàn thân hắn chợt xuân lên cầm cập Đôi mắt sáng rực lên. Sau khi mẫu thân qua đời, ta trở thành cô nhi, lưu lạc ở Ma Sa thôn trại, tất cả đều dựa vào tuyết hoài và đệ chăm sóc mới có thể đứng vững được. Ba người chúng ta đã trở thành bằng hữu rất tốt của nhau. Ta lớn hơn đệ một tuổi nên nhận đệ làm đệ đệ. Hắn ôm lấy đầu, gắng sức chống lại những hình ảnh không ngừng trào ra trong đầu theo lời nói của nàng, hơi thở gấp gáp sồn sập. "Sạ xối, dạ xối, y thị đang dùng một cách gì đó khống chế, tạo ra ký ức cho ta, giống như đồng thuật mê hoặc đầu óc người ta vậy." "Để còn chưa nhớ ra sao? Chính vì giết chết hai tên quan sai đó, để mới bị người trong tộc phát hiện ra thiên bẩm kỳ sĩ của mình, gọi là yêu đồng tái thế, rồi bị nhốt lại trong phòng tối." Giọng nói của Tiết Từ Dạ Nhẹ nhàng mà xa xôi Mình giới Để bị nhốt bảnh năm sòng Trong bạch năm ấy Ngày nào ta và Tuyết Hoài Cũng đến nói chuyện với đệ Cho đến cái đêm diệt tộc đó Đêm diệt tộc Đêm diệt tộc Ký ức một lần nữa Lạnh như con ngựa thoát cương Rồn rập tràn về Tuyết bên ngoài vẫn bay bay Trong phòng âm u mà lạnh leo Đứa trẻ bị xích cả tay chân vào tường Đang cuộn mình Xúc vào một góc tối tăm nhất Con người mở cửa căn phòng tối ấy Nói với hắn Ngươi có muốn ra ngoài không Giọng nói đó Không ngừng hỏi hắn câu ấy Bên trong ẩn chứa một thứ ma lực Một thứ mê hoặc Đám tộc nhân chó lợn đó của ngươi Không biết ngươi có sức mạnh lớn thế nào Chỉ có ta mới hiểu được ngươi Mà cũng chỉ có ta mới có khả năng kích phát ra sức mạnh thật sự ấy Ngươi có muốn đi theo ta không? Ta muốn sang ngoài, ta muốn sang ngoài, thả ta ra Hắn gào lên, cảm giác như mình sắp phát điên lên nơi Được, ta dẫn ngươi ra Người kia khẽ cười nói Nhưng người phải thần phục ta Trở thành đồng của ta Ngược trị trên võ lâm Thay ta coi quả Thế giới bao la Chúng sinh ngu muội Người có chấp nhận không Hay là muốn bị kỳ thị Bị giam cầm Bị móc mắt Để rồi sống cả đời trong bóng tối Thả ta ra Hắn ra sức gõ vào vách tường Nhớ xa Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn Mà tộc trưởng nói Tâm hồn như muốn vỡ tan Bất chấp tất cả gào lên thật lớn Chỉ cần người thả ta ra Đột nhiên bóng đêm vỡ tan ra Ánh sáng làm mắt hắn trói lòa Tất cả biến thành Trống sống Trong cái không gian màu trắng mênh mông đó Có mọc máu Xẹt qua xẹt lại Cùng với những tiếng rú gào thảm thiết Đó là Đó là máu và lửa Đêm hôm ấy là cái cục mắt lại ngữ điệu nhuốm màu bi thương và thủ hận Cầm miệng Hắn bất ngờ cầm cửa thành tiếng Rồi không thể nào không chế được bản thân mình nữa Nộ hỏa bùng phát Vươn tay chụp lấy cổ họng Tiết tử xạ Cầm miệng Hắn khạt giọng quát Hai tay run run Cầm miệng cho ta Tiết tử xạ bị ấn sát vào tường kinh ngạc nhịp đôi mắt đã biến thành màu ngọc lưu ly trước mặt mình nhưng trong khoảnh khắc ấy nàng cũng kịp thời phát giác ra hắn muốn làm gì nhắm ngay mắt lại trước khi hắn phát động đồng thuật nhìn ta đây hắn không chút nương tình đưa tay chọc vào mắt nàng móng tay cơ hồ bấm cả bạc nhãn cầu nhìn ta đây Tiết thực sự bị bức phải mở mắt nhìn thẳng vào cặp yêu nhãn trước mắt. Nàng có cảm giác như có một sức mạnh cực kỳ to lớn đang xâm chiếm linh hồn mình. Nghe đây, lập tức trả lại Long huyết châu cho ta, bằng không, bằng không ta sẽ khiến ngươi chết dần chết mòn. Sắc mặt hắn xanh xao mà dữ dội tựa như ác quỷ tu la, mình giới tại sao lại thành sa như vậy? để ấy giờ không tin gì cả, không sung tỉnh một chút nào, chỉ biết bất chấp tất cả mà theo đuổi thứ mình muốn mà thôi, dần dần biến thành một loài máu lạnh mất rồi. đây đây chính là sát thủ của tu la trường ở đại quang minh cung hay sao? ý thức nàng bắt đầu tan chảy thân thể dần dần không còn nghe theo sự chỉ huy của đại não nàng không biết sau khi đồng thuận không chế mình sẽ thế nào nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy bàn tay bóp chặt cổ họng của nàng bỗng lơi xa tượng như hắn cũng đã tiêu hao hết sức lực đôi mắt màu ngọc lưu ly kia cũng mất đi ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách trở nên ảm đạm u ám lạ thường động thở sốc, cả người đột nhiên ngã bịch ra phía sau, nằm bất động trong bóng tối. Nà cũng mềm nhũn người rũ xuống, không biết bao lâu sau, Tiết Tự Dạ mới khôi phục lại thần trí và nâng đầu tiên là lập tức buộc nhào tới bên cạnh hắn, đưa tay sờ ra sau ót chỗ ấy ngọn kim châm thứ hai đã bị đợt kích động vừa rồi đẩy sang ngoài. Đuôi châm ló ra khỏi huyệt linh đài Xung quanh giơm máu Minh giới Kể từ khi tìm thấy hắn Đây là lần đầu tiên Tiết tử xã thấy kinh hoàng. Nà luống cuống nâng đầu đồng, đồng lên Ôm hắn vào lòng Đoạn tự nhủ Minh giới Chẳng lẽ cả hồi ức của chính mình mà đệ Cũng không chịu tin hay sao Bao nhiêu năm nay Suốt cuộc đệ đã bị giày vò thế nào chứ Hoặc triển bạch, cảm thấy mình bị lạnh nhạt một cách rõ rệt. Từ đêm say rượu ấy, nữ nhân hung ác kia sợi đi khi đến đông tri quán thăm bệnh cho gã Cả hai nhà đầu quản sự phong lục, xương hồng cũng hiếm khi kho mặt. Chỉ có đám nhà đầu làm việc phật là mỗi ngày đến đưa cơm hai lần mà thôi. Tùy thường thế của gã đã có biến chuyển tốt lên, nhưng cũng không đến nỗi bị bỏ rơi như vậy chứ. Lẽ nào vì nữ nhân hẹp hỏi đó Vẫn hối hận chuyện đêm hôm đó Đã lao vào lòng gã hay sao Chắc là không đâu Người hung hăng như vậy ra mặt cũng không thể mọc được Vậy thì lẽ nào vì gã lơ miệng nhắc đến Hoa khôi xương châu liễu phi phi Phá đi hình tượng xưa nay Vốn rất huy hoàng trong lòng nàng của gã Trong lòng vẫn cố chấp nhớ về người cũ là thật Nhưng gã cũng không phải nhân vật thái nghiền gì mà có thể không gần nữ sắc mười mấy năm sòng. Nam nhân gần 30 tuổi rồi lại độc thân chưa vợ. Bên cạnh còn có một đám hồ bằng cầu hữu. Thường ngày xa vào nơi quán tần lầu sở để giết thời gian cũng là chuyện hết sức bình thường. Bát đài xanh kiếm bọn gã có người nào mà không tự nhận là bậc phong lưu tài tử cơ chứ? huống hổ, liệu hoa khôi cũng rất hiểu ý người khác, thỉnh thoảng đi nói chuyện với nàng ta cũng sẽ chịu lắm gã buồn chán nhịt quanh quất nghĩ vật nghĩ vơ không hiểu sao lại nghĩ đến phi phi một nha đầu mang cơm đến các ngồi bên cạnh nhìn thấy liền hỏi một câu bâng quơ công chủ của các người đâu công chúa ở thu chi viện nha đầu mắt tì đó cúi đầu thấp giọng trả lời, um, thu chi huyền còn có bệnh nhân à hoặc triển bạch lại hở hững hỏi tiếp, vâng đúng vậy, nhà đầu đó quả nhiên không cần nghi ngợi một miệng đáp luôn, nhưng lời vừa xa đến miệng, à đã biến sắc, a hỏng rồi, công chủ đã nói không thể cho hoặc công tử biết chuyện này được Nhãn thần hoặc triển bạch Chợt sáng bừng lên sang mặt không đổi Mịp cười hỏi Tại sao vậy Nhà đầu kia không dám nói gì thêm Đặt mông cơm xuống Rồi lập tức chạy sang ngoài Đời cho ả đi khỏi hoặc triển bạch Ngồi đuộn ra một mình Trong đông trí quán vắng lặng Ngật người ngắm hoa mai bên ngoài Tại sao vậy Tính cả ta Thì mười tấm hồi thiên lệnh đã thu về cả rồi. Bệnh nhân năm nay về hết rồi mới đúng. Tại sao giờ lại lòi ra thêm một người nữa? Với tính cách của nữ nhân đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai nguyên nhân khiến nàng ta phi tâm phí lực, trị bệnh thêm cho người khác. Một là bệnh nhân đó cực kỳ nhiều tiền, hoặc là gương mặt cực kỳ tuấn tú. Kẻ đang ở thu chiuyển kia, rốt cuộc là thuộc hạng nào? Lẽ nào còn anh Tuấn hơn cả ta Gá vân vê cầm Rồi lại bắt đầu Nghĩ ngợi lung tung Đột nhiên khẽ trong mày Nhưng tại sao lại không muốn để ta biết nhỉ ừ. Người nói xem Dạo quẩn Tây Nữ nhân đó giỏi trò gì vậy Gá nhìn con tuyết ưng Đang động trên xa nói Người có biết không bay đi xem thử coi sao Quác Tuyệt siêu ngẹo đầu nhìn chủ nhân rồi bất chợt đập cánh bay phút đi mũi kim châm thứ hai đang lặng lẽ nằm trên khay vàng mũi châm cũng nhuốm vết máu bầm đen như mũi đầu tiên bên cạnh hơi thở của người nằm trên giường gấp mà mong manh nhịp thở hỗn loạn tiên tử sạ ngồi trước giường im lìm chăm chú Nhìn kẻ bị sày vò hồ sở kia cương mặt anh Tuấn nhợt nhạt nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng tàn khốc đến ghê người cho dù đang hôn mê bất tỉnh khỏe mắt hắn vẫn toát lên sát khí khiến người ta phát xét hắn thật sự không còn là Minh giới của ngày xưa nữa rồi giờ đây hắn là sát thủ chi Vương của Tu la trường trong đại Quang Minh cung đồng đồng Nàng thầm nhập đi nhập lại cái tên đó Nhớ lại đôi mắt yêu tà quái sĩ của hắn Làm người hành y Nàng biết ngoài võ học ra Còn tồn tại niệm lực và ảo thuật Xưa nay nàng không dám tưởng tượng một người Có thể đưa niệm lực qua đôi mắt Rồi khuếch tan nó tới mức cực hạn như vậy Điều đó quả thực đã vượt quá phạm vi nàng có thể lý giải được lẽ nào, được như các lão nhân trong thôn đã nói, đây là ma lực ẩn tàng bên trong huyết mạch của ma xà tộc. Còn mũi kim châm cuối cùng vẫn lưu lại trong huyệt bách hội giữa đỉnh đầu hắn. Tiết Tử Sả lần tìm có lớp tóc, hai tay run run, không đủ tự tin. nàng thật sự không dám chắc sau khi rút mũi kim cuối cùng này ra, mình giới có thể bình an vô sự qua khỏi hay không nữa. Hãy ý 10 năm nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp không dám động thủ thế này. Liên tưởng tới chuyện 8 năm nay luôn là mình suy nghĩ, nhớ đến đứa trẻ tên mặt nhi kia, cuối cùng không có cách cứu trị, lòng nàng lại càng bối rối khó chịu, không thể làm được gì. Cho dù nàng được người đời gọi là thần y, song suốt cuộc nàng cũng chỉ là một đại phu. Chứ đâu phải là thần cơ chứ Làm sao đây Làm sao đây Cảm giác bất lực trầm lắng Mà kịch liệt Cơ hồ đánh đổ nữ đại phu Xưa nay vốn chặt đầy tự tin này Trong nháy mắt 12 năm trước Nàng đã mất đi tuyết hoài, Giờ đây Sao có thể mất đi minh giới nữa Tiết tử giả Ngồi trong yên lặng một lúc lâu Rồi bất chợt đứng dậy Nắm chặt hai tay lại Thân hình hiểu điệu khẽ run run Rồi cương quyết sải bước đi về phía Xuân Chi Đình Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó nhất định phải nghĩ ra cách gì đó Không sống như đông chi quán Và Thu trị Nguyệt Không khí ở bên hai hồ ấm áp các hẳn bên ngoài Suối nước nóng phun trào ở hạ chi viên, chảy qua xuân chi đỉnh này, sau đó đổ vào hồ hòa trộn với suối nước lạnh. Đỉnh viện ở đây, khắp nơi đều rực rỡ xuân quang, bịch đào nở rộ. Có kỳ thái xanh mướt, liễu mơn mởn thành hàng. Một lão bà già đùa đang lê cây chổi sơm quét dọn trên bậc cấp. Chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi tới. Cốc chủ là người sao? Người tỷ nữ trong non Xuân Chi Đình này Đã cao tuổi Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc Khi thấy nàng tới Đã lâu lắm rồi Không thấy cốc chủ trở lại đây Người thiên tư xuất chúng Ham học hỏi tìm hiểu Lại có xa học uyên nguyên Năm 14 tuổi Được cốc chủ đẩy trước Liêu thanh nhiễm Thu nhận thì càng thêm tiến bộ Ngày tiến ngàn sắm chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã xuất sư, 18 tuổi, bắt đầu chính thức tiếp quản Dược sư cốc. thiên bậc cao như vậy, quả thực có thể nói là đứng đầu trong các đời Dược sư cốc chủ. Từ sau khi xuất sư, tiếp tục ra xuất thiêm khí đến xuân chi đỉnh chuyên dùng để lưu giữ y thư này. Bồ Đinh phiền bà mở tảng thư các giúp ta tên tử đứng lại ngước mắt nhìn tòa lầu cao đóng cửa im lìm phía trước ta muốn vào tra cứu một số y thư ô vâng vâng người tị nữ xà vội vàng gật đầu buông cây chổi chạy lại lấy ra một chiếc chìa khóa đồng xì hoan xì khuyết lầm bầm một mình công chủ vẫn phải quay lại xem sách à đóng sách đó không phải từ năm 18 tuổi người đã thuộc lầu lầu như cháu chảy rồi hay sao Tiên thực nghe thấy nhưng không tỏ thái độ gì. Cửa vừa mở ra, hơi lạnh âm u bị khóa chặt bên trong liền ùa sang ngoài. Ngọn trường Minh Đăng vẫn lập loè tỏa sáng trên đỉnh cát. Bên trong thiết kế theo hình bát giác, tủ sách kê cao sát tường, cao đến tận trần nhà, được sắp xếp thành tám loại: tên bệnh, nguyên nhân gây bệnh, bệnh lý, cách chẩn trị, tên thuốc cách dùng thuốc, y án, y luận, mỗi loại chiếm chọn một vách tường, từ sách da cê đến sách bằng lá cây, ống tre, lụa trắng, thứ nào cũng có. Tiết tử sà chắp tay đứng trước biển sách trùng trùng, ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, rồi hít sâu một hơi, đưa tay ấn lại cây châm ngọc tím trên tóc. Bồ Đinh Lẽ ta sẽ không ra ngoài Trong khoảng 2-3 ngày Phiền bà mỗi ngày Mang một ít thức ăn vào đây Phú Đình hơi ngật ra trong giây lát Rồi cúi đầu đáp Vâng, cốc chủ Trước khi đóng cửa Người tỷ nữ xa Đưa mắt nhìn vào bên trong lần nữa Dưới ngọn trường minh đăng Tử Y nữ tử Đứng giữa biệt sách mênh mông Chầm ngâm suy nghĩ Nên mặt đượm vẻ Buồn mệt mỏi công chủ vũ đinh không kìm được, bụt miệng cất tiếng gọi. Ừ. tên tử xà hơi trao mày, bực mình vì dòng tư suy bị ngắt mất. chuyện gì vậy? người hãy bảo trọng lấy mình, lượng sức mà làm. người tỷ nữ xà quý người thật sâu, giọng nói nhưng mang theo cả tiếng thở dài. <cười> người không phải thần tiên, có nhiều chuyện. Làm không được cũng là bình thường thôi Xin đừng sống như Lâm hạ tổ sư Lâm hạ tổ sư Tiết tử xã thoáng giật mình dòng suy tư chợt chuyện sang hương khác Chuyện kể rằng Cốc chủ sược sư cốc 20 năm về trước Lật được lâm hạ Cũng là ân sư tụ nghiệp Của sư phụ liêu thanh nhiễm của nàng Đã thổ huyết mặt chết Trong san tảng thứ các này Khi ấy, người vừa mới 31 tuổi Đến lúc chết, trong tay tổ sư vẫn nắm chặt một quyệt dược tính phú, khổ sở tìm cách giải độc thất tinh hải tưởng Người nên học theo thanh nhiễm cốc chủ Lão bà nói một câu cuối cùng rồi đóng cửa lại Thanh nhiễm cốc chủ đến giờ cũng rất hạnh phúc Cửa đã đóng lại nhưng tiết tử xã vẫn ngư ngẩn nhìn theo bóng bà xà Nhất thời không khỏi có chút hoang mang Vũ Đinh đã theo hầu ba đời cấp chủ Biết được rất nhiều chuyện bí mật trong quá khứ Nên mới khuyên nạc như vậy Xong bà ta làm sao hiểu được cảm giác bất lực và thất bại Của một người hành y khi nhìn bệnh nhân của mình Đang tiến về cái chết mà không thể ngăn cản cơ chứ Nàng mệt mỏi ngồi xuống Cúi nhìn đôi bàn tay thanh tú Mà trắng nhợt đến xuất thần